Nhưng Taylor chỉ đi được có một lúc đó thôi Mày phần nạn Mẹ đã nói là sau khi tốt nghiệp Còn phải đợi thêm một thời gian nữa Bà Newton nạt ngang Con và Taylor có thể nghĩ ra được thứ khác để mà làm Cả hai đứa không được tới sức tụ Chừng nào mà cảnh sát còn chưa kết thúc những cuộc điều tra gì gì ở đó Nghe không? Mẹ biết bà Berulet cũng đã nói với tay những điều như vậy rồi Vì vậy, con đừng có cư xử giống như mấy đứa hư hỏng đấy. Ôi, chào cho Bella. Bà Newton niềm nở khi trông thấy tôi, giọng nói đang bực bội trong một thoáng, bỗng trở nên hòa nhã hẳn. Chào đến sớm quá đấy. Trước đây, tôi chưa bao giờ nghĩ là có ngày mình lại hỏi xin bà Karen Newton một chân phụ việc trong cửa hàng chuyên bán những vật dụng phục vụ cho môn thể thao ngoài trời của gia đình bà. Mái tóc của bà màu vàng nhạt, Uống gần sống Lúc nào cũng để xỏa sao gáy Trông thật là tao nhã Các móng tay được chăm sóc láng bóng Các móng chân cũng được tịa tót vô cùng cẩn thận Phô ra bên dưới chiếc quay da của đôi giày cao gót Trong chẳng hợp tông chút nào Với cả một hàng dài những chiếc giày bốt Dùng để đi du khảo Được bày bán trong cửa hàng nhà Newton Hôm nay đường vắng quá bát Tôi nói trong lúc đưa tay xuống dưới quầy tính tiện Chợp lấy chiếc áo khoác Màu da cam phản quang Rất lệ loẹt. Tôi lấy làm lạ là bà Newton Cũng để tâm đến những chuyện ở Seattle Giống như ngày cảnh sát trưởng nhà tôi Tôi cứ đinh ninh rằng Chỉ có ngài là chú ý đến mấy cái chuyện đó thôi Ai dè À um. Bà Newton ngập ngừng một lát Tay lần dần sắp tờ rơi Đang thu gom vỡ ở máy tính tiện Đang sọ dở dàng Một tay vào chiếc áo khoác Tôi dừng ngay lại Tôi hiểu hơn ai hết cái nhìn của bà Newton. Khi tôi thông báo với nhà Newton rằng hè này tôi sẽ không làm việc ở đây nữa. Như vậy có nghĩa là tôi nhấc áo ra đi vào cái thời điểm họ bận rộn nhất. Nhà Newton đã bắt đầu thu nhận Katimasel để thay thế tôi. Họ thật sự không đủ khả năng trả tiền công cho cả hai chúng tôi cùng một lúc, nhất là khi hôm nay lại có vẻ như là một ngày ế ẩm. Ờ, bác đang tính gọi cho cháu. Bà Newton phân trận Chắc hôm nay không có nhiều việc cháu à Mai và bác có thể tự thu xếp được Bác xin lỗi Vì cháu phải dậy sớm Và cất công đến đây Nếu là ngày thường Có lẽ tôi đã mừng rơn đến thế nào rồi Thế mà hôm nay tôi lại không cảm thấy thích thú lắm Dân Tôi thở dài Đôi vai sụ xuống Tôi biết phải làm gì bây giờ Như vậy thật không công bằng chút nào cả Mẹ à Anh bạn hiệp sĩ của tôi lên tiếng Nếu như Bella muốn làm việc thì... Dạ, không sao đâu, bác Newton Mình không sao đâu, thật đấy, Mai à Mình cũng đang học thi Với lại có cả mới thứ còn phải lo nữa Kỳ thật Tôi không muốn trở thành nguyên nhân xung đột trong gia đình của Newton Nhất là khi cả hai mẹ con họ Đang không dựa lòng về nhau như thế này Cảm ơn cháu, Bella Mai, con chưa quét hạng số 4 kìa Bèo là, giúp bác dứt cái mớ giấy này vào thùng rác trên đường đi ra nhé. Bác bảo với cô gái mang chúng đến đây là bác sẽ để ở quầy tính tiện. Nhưng mà bác thật sự không có chỗ. Dạ, không có gì đâu à. Tôi cởi chiếc áo khoác, rồi cấp lấy mới tờ rơi, bước chân ra ngoài màn mưa mịt mù. Thùng rác nằm ở bên hông nhà Newton, chỗ chúng tôi, những người phụ việc hay đầu xe khi đến làm. Tôi lê bước. Bân quờ sủi chân vào mấy viên sỏi Tới nơi một cách tự nhiên Tôi cung tay chuẩn bị ném sắp giấy màu vàng nhạt vào thùng Thì... Trời ơi! Tôi dừng ngay lại Một hàng tiêu đề khổ chữ phóng to in đậm Vừa đập vào mắt tôi Trong đó có một từ rất đặc biệt Giữ chặt sắp giấy bằng cả hai tay Tôi nhìn không chốt mắt vào tấm hình Nằm bên dưới dòng chữ lớn Cổ hồng chợt thắt lại Hãy cứu lấy loài sói ở Olympic Bên dưới cái tích ấy Là bức hình một con sói Đang ngước đầu sủa trăng Phía sau nó là một cây linh sam đại thụ Bức họa quá chi tiết Quá sống động Gieo vào lòng người xem một cảm xúc rưng rưng Sự cô độc của con sói Sao mà xót xa, bị thương Có vẻ như nó đang tru lên Những tiếng kêu thống khổ vẫn giữ rịch sắp tờ rơi trong tay Tôi dục chạy về phía chiếc xe tải 15 phút Tôi chỉ có chừng ấy thời gian thôi, nhưng như vậy có lẽ là đủ rồi. Từ đây đến